Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quảng Hà Tủn và fanpage truyện Đêm Khuya. À, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì à, à, cho chú Hà Tủn cùng với các à, ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị ở trên chương trình của chúng ta gửi tới bé Gia Huy, con trai bố Gia Khang à, lời chúc sức khỏe con uh, Hiện tại thì con đang uh, bị ốm Thì uh, Các bác, các cô chú, các, các anh, các chị ở đây uh, Cũng chỉ biết là gửi tới con lời chúc sức khỏe Lời động viên Con uh, giữ gìn sức khỏe và vui vẻ Ăn cố gắng Ăn uống thật uh, nhiều Để cho mau chóng khỏe lại Để cho bố mẹ yên, uh, yên tâm Làm việc kiếm tiền nuôi anh chị em Để cho gia đình vui vẻ con Cố gắng lên Giao Huy uh, Lớn lớn xíu Thì vô nghe chuyện ma với chú Con nhỏ nhỏ thôi con Nghe rồi đến lúc đêm hôm giật mình khóc lóc con Nhen Ok Trở lại với chương trình thì ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc Của chàng lâu bắt phí phong nằm trong Series dân gian kỳ chuyện Của tác giả nhà văn bố láo Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là Có cái chàng lâu là một Tỷ tướng của nữ tướng Bùi Thị Xuân khi mà nhà Nhà Tây Sơn đã thất thế thì uh, nữ tướng Bùi Thị Xuân đã đã từ trận phải không nhỉ phải từ trận ở uh, tôi cái, cái giai đoạn lịch sử này tôi đọc không có kỹ lắm nhưng mà nôm na là nhà Tây Sơn thất thế uh, chàng lưu này đã bỏ lên trên uh, vùng rừng núi để sinh sống và từ đây ở đây thì chàng đã gặp những cái điều rất là kỳ quái và chàng đã kết duyên với nàng San con ông Mosley để uh, uh, sinh sống và Giúp người dân rất là nhiều Đầu tiên là tiêu diệt hai con vượn tinh Sau đó là lần theo dấu vết của một cái con quỷ Nó rất là quái gở Cũng chưa biết gọi tên nó là con gì Và sau đó, sau khi cái con quỷ đó chết Thì những cái phần tàn hồn của nó tỏa đi khắp nơi Nhập vào người Và có lẽ rằng là nó trở thành một cái loài yêu ma quỷ quái mới Một cái loài mà nhét ngón chân cái và mũi Sau đó là xách tay lên là bay được Nó rất là là ghê sợ Chúng ta sẽ cùng thử xem là liệu là có làm như thế có bay được không Anh em nào thử được thì bảo tôi Và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một chút nữa Tác giả nhà văn bô láo uh, Comment để anh nhờ các main game bình luận Để anh chị em dễ tương tác Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chàng lưu phục ở bên ngoài chờ cho đến tận khi trời tối. Trang nằm gọn ở trong góc cầm lưới, cây đoạn đao và cả cung nỏ, chỉ đợi nó đến là sẽ xông ra đánh nhau một trận. Mà đêm dần dần buông xuống, gió lạnh đều hưu, trời sáng chăng? Ấy thế nhưng chỉ một lúc mây đen từ đâu kéo đến đã che khuất tất cả. Người ta vẫn nói đêm tối. Không chăng sao thì vẫn dễ giết người. Vừa nghe trên đầu có tiếng gió nổi ồ ồ. Ở trên không có tiếng phì phì như là cái ống thổi phun khói. ngẩng lên cao thấy có vật gì tóc tai xóa ra, bay vun vút trong gió. Hai chân nó đốt vào lỗ mũi. Hai tay nó sách tai lên, bay vèo một cái, đến bên chỗ cửa sổ nhà nọ. Chàng lâu trợn mắt, rùng mình, nhưng cũng rất nhanh. Chàng nhắm tên, chuẩn bị bắn. Con yêu quái bay đến chỗ cửa sổ thì rút chân ra khỏi lỗ mũi. Thân thể của nó vẫn lơ lửng ở trên không. Nó từ từ, từ từ đưa tay, kéo hai cánh cửa gỗ. Rồi vừa lúc ấy, chàng thấy con yêu quái hét lên một tiếng. Cũng không biết vì sao Hay là vì tiếng hét gây giận ấy Mà chàng lưu cũng giật mình Buông tên Biết đã động Chàng lưu liền nhảy bổ ra tung lưới hòng đánh nhau với nó Nghe tiếng động Người chồng của cô gái kia ở trong nhà cũng đạp cửa Cầm gậy mà nhảy ra Vừa nhìn thấy chàng lưu Và một vật gì tóc tai lòa xòa đang lao vào huyết chiến, người này hô hoán ầm ĩ, Con yêu quái kia khỏe lắm, nó dùng rằng ở trong tấm lưới, chàng lưu cũng vận sức, tay chân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi túa ra, chàng gì chặt tấm lưới xuống, hai bên bắt đầu rằng co ngược xuôi. khi đám người làng bắt đầu rục dịch, muốn chạy đến tiếp cứu, Con yêu quái biết rằng nếu như còn lừng chừng ở đây, không biết chừng nó sẽ nguy hiểm. Nó rằng mạnh một cái Tấm lưới bị xé toạc Nó dùng lực hất chàng lưu lên không Rồi trực đưa móng vuốt nhọn hoắt Chộp lấy ngực Đâm thổng ngực chàng lưu cho chết Thế nhưng chàng lưu vốn Cũng không phải là tay vừa Múa đao gạt đỡ Chém trả con yêu quái Hai bên cứ thế mà đánh nhau Qua qua lại lại Cho đến khi nó phun ra một ngụm máu đen Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn Chàng lưu bị dòng máu đen đấy bắn vào mặt tối tăm cả mặt mũi. con yêu quái lộn ngược một cái nhảy vút lên trên mái nhà. nó đút chân vào hai lỗ mũi rồi lại xách tay bay vèo đi. lúc đánh nhau hằng quá, chàng lưu bị hất văng cái mặt nạ gỗ. chàng lưu sợ lộ thân phận, cho nên cũng lập tức vận khinh công nhảy lên trên mái nhà. Mà lần đi mất Bây giờ đám dân làng mới chạy đến Thì chỉ còn lại tàn tích Là một mớ hỗn độn Người chồng nhìn thấy kỳ cảnh lúc nãy Thì lắp bắp Nó, nó, nó đáng sợ lắm Nó đáng sợ lắm Chàng lưu vừa đi vừa ngậm nghĩ Không biết là trước cửa sổ Nhà bà cụ có thứ gì Mà lúc đó lại làm cho con yêu quái kinh hãi Hét lên như vậy Chàng đã trăm phần nghìn là con yêu quái kia chính là từ nhà của quan lang mà ra. Nó không ai khác chính là thằng con trai thứ hai của nhà quan lang, tên Thiêm, ở bên bó vạm. Chàng lưu dở vờ lần mò, đi đến nhà bà cụ hôm trước, hỏi thăm muốn thuê trọ. Đích thị là để xem xem con yêu tinh đó sợ cái gì mà hôm đấy nó đã giết lên kinh khủng như vậy. Vừa vào trong nhà đã thấy hai vợ chồng nhà buôn táo đỏ đang chuẩn bị đồ để về xuôi. Nhìn thấy mặt người chồng tái mét, người vợ chắc đã nghe được tin trên này có yêu quái, cho nên hai vợ chồng liền bảo nhau sợ hãi mà bỏ về. Nhân lúc không ai để ý, chàng Lưu leo lên nhà sàn, đến bên cửa sổ, thấy trên cửa sổ chẳng có gì lạ. Duy nhất chỉ treo một cuộn dây gai và mấy dây quả lúc lắc Lẽ nào con yêu quái kia nó sợ dây gai và thứ quả lúc nát vô hại này? Chàng Lưu liền xin bà cụ lấy đôi quả. Nào ngờ bà cụ vui vẻ cho ngay. Trong lòng mừng khấp khởi, nhét quả vào tay nải. Chàng Lưu chạy một mạch về định báo cho Mosley biết về cái thứ quả có thể đuổi được con yêu tinh. Mà cái thứ lúc lác này không phải là mùa nào cũng có. Phải đi vào rừng tìm đúng mùa nó ra quả mới được. Về đến bản lau, lúc đang chuẩn bị vào cổng thì nhìn thấy ở trong nhà có lính trắng mặc quần áo cửa quan, đã vây kín. Chàng lưu liên tưởng đến sự chẳng lành, bèn nếp vào bụi cây ở gần đó. Nghĩ là thân phận mình bại lộ cho nên quan quân mới nhảy đến đây truy lùng. Thế nhưng chỉ một lúc sau, thấy người bị trói giải đi lại chính là bố vợ chàng lưu, ông nhạc phụ Mosley. Bị thằng lính đẩy ra đằng trước nhất, chàng lưu nhìn thầy Mo rồi quay sang tìm kiếm người vợ, chỉ là không thấy nàng san đâu cả. Tức mình! Chàng định nắm lấy đoạn đao xong ra ngoài đánh giết một phen. Thì thế kẻ đi đầu đó không ai khác lại chính là lão quan lan. Đi bên cạnh chính là thằng Thiêm. Hay nói đúng hơn nó là con yêu tinh ban tối. Hôm trước mà chàng đã đánh nhau. Thằng Thiêm cười nham hiểm. Tay nó cầm tờ chát mà đọc to. Nhà quan! Bắt được thằng thầy mo giết người đem thai nhi về để luyện phép, luyện apachai, lại có tội rất to ấy là che giấu của người của triều đình chóc nã kẻ tên là Lâu nay hắn hiện đã trốn không biết tung tích, tao đem vợ con nó về nhốt vào trong lao ngục, nhưng vợ nó chống lại, cuối cùng đành phải giết, chỉ còn cha nó là Mosley. Đem về đóng củi Rồi giải về kinh sư cho triều đình hạch tội Chàng lâu vừa nghe đến đây Thì cảm giác đầu óc choáng váng. Chàng cắn chặt môi Đến bật máu Vậy là nàng san Vợ chàng đã chết Còn ông Mo thì bị chúng nó giải đi Tống vào trong củi Dân bản lau nghe tin thì tưởng thật Những nhà có thai phụ bị giết hại liền kéo đến Đòi theo sống nhà ông Mo Đúng là trăm phần đau xót Nỗi oan thống tận trời xanh Chính chàng đã làm lên lụy đến vợ con, đến gia đình Điều lạ nữa là vì sao thằng thêm Nó biết tông tích của mình mà lo lần ra được Thật chàng lưu không sao hiểu nổi Bây giờ chàng lưu mới thấy Bọn lính nó khiêng xác của nàng san ra ngoài. Chàng chỉ hận không thể nào băm vầm được lũ xúc sinh đó ra thành trăm vạn mảnh. Chúng nó treo sát vợ chàng lên trên cột, hai tay rũ xuống. Đứa con trong bụng đã bị moi ra đặt ở trên một cái khay gỗ đem đi. Chàng lưu chờ mọi người đi hết, mới tất tả chạy đi tìm ông quan lớn nọ. Thế nhưng vừa đến cổng phủ, thì đã thấy một tên hữu quân lĩnh tổng đốc cùng với lính trắng giáo gâm tua tủa bấy giờ chàng lưu cũng giật mình khi thấy vị quan lớn cũng bị đóng gông, rồi giải ra cho vào củi. Hóa ra quan cũng bị vu cho việc thông đồng với phản loạn, nhằm nhe khởi nghĩa. Tội ấy là tử tội. Thế cục thay đổi quá nhanh. Chàng lưu từ nay lại bơ vơ, không có nơi lấy nổi một mái ấm yên thân. Muốn buông bỏ thù hận để làm người bình thường, nào ngờ cuối cùng lại liên quan đến cả vợ con, đến cả gia đình lại thành một thảm án vô cùng oan khuất. Chẳng lâu cứ đứng giữa trời gió lồng lộng mà trong lòng đau xót, còn cái nỗi đau nào hơn khi tận mắt nhìn thấy chúng nó tàn hại vợ con mình chứ? Số là Gia Long trước giờ vẫn cho truy lùng những người tỷ tướng Bởi vì ông ta vẫn còn ám ảnh và căm phẫn nhà Tây Sơn Khi xưa đã đuổi cùng giết tận Còn cho quật mồ vô quang trung Đem đốt xương đổ xuống sông để trả thù Còn sót lại vài người có tên nổi bật trong danh sách chóc nã Ông ta quyết phải diệt cho bằng sạch Phải kể đến trước nhất chính là chàng lâu Xưa kia chính là tỷ tướng đánh trận lớn nhỏ Thường xông pha trước mũi tên hòn đạn Tung hoành trốn trận mạc Như nơi không người Ai ai cũng mến mộ Cũng đồng thời nhiều kẻ ganh ghét Trong số bọn ấy Có một người tên là Nguyễn Xuân Kẻ này vẫn ganh tài với chàng lâu Bởi vì chỉ được giữ chức tước nhỏ Cho nên sinh lòng bất mãn Hay đâm thọt dèm pha Ở trong quân Chàng lâu thì vốn mãi lo trận mạc Đi theo bà đô đốc Bùi Thị Xuân Ít khi để tâm đến những lời dèm pha ấy Đến ngày Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân, Cảnh Thịnh cùng với binh tướng phải kéo nhau ra Bắc. Trong bọn binh tướng đầu hàng ấy có thằng Nguyễn Xuân. Hắn được đưa về rồi cho theo ra Bắc Hà. Lúc đó nhà Tây Sơn đã mất, chẳng lưu phải bỏ trốn lên tận trên đây. Thế nhưng lúc đó, triều đình cũng cho quan quân do thám tản đi khắp nơi. Chuyện chẳng lưu và quan quân bắt được quái thú, nhanh chóng lan đi khắp vùng. Đến tai bọn quân do thám. Thằng Nguyễn Xuân theo lệnh nhậm chức quan trưởng trong phủ tham tán của vị quan lớn kia. Vậy mà ông quan lớn cũng không hề hay biết. Hắn ta ít khi ra mặt, chỉ lên lén quan sát đằng sau. Đến khi hắn nghe được chuyện có yêu quái ăn thịt thai nhi rồi quan lớn cho mời chàng lưu vào phủ. Hắn ở sau trướng đã nhìn rõ được mặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn nhận ra đây chính là kẻ mà hắn đang tìm, liền lập tức bắn tin về kinh thành. Nhận chỉ thị, tìm cách liên lạc với nhà quan lang, rồi bầy mưu bao vây bắt lấy chẳng lâu. Chỉ là ngặt nỗi đúng đêm ấy chẳng lâu còn đi mai phục ở ngoài bìa rừng, đánh nhau với con yêu quái, không có ở nhà. Quan quân sông vào chỉ bắt được hai người là bố vợ, ông Mosley và nàng San. Thằng thêm nhận ra nàng San chính là đứa con gái trước mình định chiếm đoạt ở bờ suối, thì bị đánh ngất. cơn giận nổi lên, nhân cờ ấy. Hắn đổ tội hết cho Mosley Chính là con yêu tinh ăn thịt người Sau đó Lên bắt cả mang đi Nào ngờ nàng San khi ấy chống cự Dữ dội quá Lúc thẳng thêm quay phát lại Định đuổi hết mọi người ra ngoài Mà chiếm hữu nàng San Trong lúc rằng co Hắn bị nàng San cắn cho một cái Rất đau vào tay Hắn điền tiết hất mạnh Nàng San bị ngã Đập đầu vào cây cột Máu mè bè bét Lúc đó, thằng Thiêm như phát điên phát cuồng, nó dít lên. Con chó, mày như là con chó ở trên rừng. Mày, mày dám cắn ông à? <cười> thế thì ông cho mày chết. Nàng San vẫn còn đang choáng váng, nằm phủ phục ở trên sàn. Thằng Thiêm liền trồm đến. Vả cho mạnh một cái, mớ tóc dài của nàng San rũ rượi ra. Nó cứ thế túm tóc của nàng San lôi sành sạch, quấn vào cái cột nhà. Đoạn, cái roi tre mà nó vẫn dùng hay để khảo người dân. Nó vụt tới tấp vào bụng, vào mặt nàng san. Cho đến khi, nàng san đã kiệt sức rũ xuống. Thằng Thiêm bấy giờ từ từ tiến đến để xem. Đúng lúc nàng san ngẩn phát mặt lên. Nhìn thẳng vào mắt của nó, mà phun một bãi máu vào mặt nó. Thằng Thiêm bấy giờ không nhịn được nữa. Nó cứ thế mà bóp cổ nàng san cho đến chết. Để trả thù. Nó còn moi đứa con trong bụng của nàng ra, cùng với nội tạng, ném dây dưa rồi cho người treo ngược nàng san lên để cho hạ cơn giận. Chàng lưu tìm về nhà cũ ở sâu trong rừng, khóc lóc thảm thương. Chàng đấm mạnh vào cây cột gỗ đến nỗi bật cả móng, quyết phải báo thù này. Chàng lưu liền sách đao, mặc giáp, đi cướp xác của nàng san đang bị treo trên cột. Vừa đến chợ thì đã thấy 5 thằng lính đang đứng canh. Chàng lưu chẳng nói chẳng rằng múa đau sông tới, chém chết tươi 2 thằng. Một thằng còn lại bị đá cho một cái, đập đầu xuống đất ngất xỉu. Chàng tiện tay đâm cho một nhát cũng chết tốt. hai thằng còn lại sợ quá, liền cuống cuồng bỏ chạy. Chàng lưu bấy giờ mới cắt dây thả xác vợ xuống, rồi buộc vợ thật chặt ở đằng sau lưng. Vừa mới xong thì thấy đèn đuốc ở đâu sáng rực xông ra ngoài đến mấy chục thằng đao phủ Gồm giáo sáng quắc Kẻ đi đầu không ai khác chính là thằng Nguyễn Xuân Theo sau còn có cả thằng Thiêm <cười> Thạch lâu Nhìn thấy tao mày có ngạc nhiên không? Tao biết Với bản tính của mày Chắc chắn mày sẽ đến để cướp xác vợ Cho nên tao mới bày ra giữa chợ Để dụ mày đến đây <cười> Mày còn nhớ tao không à Thạch Lưu Nguyễn Xuân Mày là đồ bát chủ cầu Vinh Không cần phải nói nhiều Vợ con tao cũng đã chết Tao còn tiếc gì cái mạng này mà không cho chúng mày biết tài của tao Nói đoạn Chàng Lưu không chờ liền rút nỏ bắn một mũi tên Găm thẳng vào mặt tên Phản Phúc Mũi tên đâm lòi mắt trái Làm tên Nguyễn Xuân đang đắc trí Thì ôm mặt giết lên Giết Giết nó cho tao Giết nó cho tao Tức thì bọn đao phủ cũng xông vào Chàng lưu tay đao tay khiên Gạt bên này chém bên kia Chỉ một loáng đã giết mười mấy tên Thế nhưng bọn lính hết tốp này đến tốp khác Cứ liên tục chàm lên và đánh nhau với chàng Bao vây chặt lấy chàng ở giữa chợ Chỉ một thoáng thân thể của chàng lưu đã đầy vết thương Tuy nhiên chàng vẫn còn hiên ngang lắm. Đánh nhau một hồi mà vẫn liên tục chém giết hết thằng này đến thằng khác. Thành thử bọn quan quân đã có phần e dè trốn bước. Thừa lúc chàng lưu đốt hai bọc địa lôi. Trong đó được nhồi toàn là thuốc súng. Ném ra. Hai tiếng nổ đùng đùng vang trời. Khói trắng mù mịt. Vài ba đứa đứng gần. Bị nổ tay chân văng thành môn mạnh Chàng lưu nhân lúc hỗn loạn Thì chém giết một thằng trưởng binh cưỡi ngựa Đạp mạnh một cái Xác thằng này lăn lông lốc xuống dưới Chàng lập tức leo lên ngựa Phi nước đại Nàng san vẫn được buộc chặt ở đằng sau lưng Tiếng vó ngựa ẩm ẩm đuổi theo Chàng lưu ngoảnh lại Thì thấy đèn đuốc sáng rực Gươm giáo đâm chém Tiếng hò hét đuổi theo Những mũi tên vụt qua Thậm chí có mũi tên còn xuyên qua cả lớp giáp Đầu mũi tên cắm vào da thịt đau đớn Chàng Lưu vừa chạy Vừa quay lại ném xuống 5 quả địa lôi Khi thì cúi đầu Bắn ngược lại mấy mũi tên Cho đến khi đám ngựa của bọn quan quân Bị địa lôi dọa cho lồng cả lên Hất bọn kỵ binh ngã lăn ra Bây giờ chàng mới chạy thoát ra được Trốn vào trong rừng sâu Chạy rất xa, chàng lưu mới có chút yên tâm. Bọn quan quân cũng không có đuổi nữa. Chúng nó chỉ dám quanh quẩn tìm kiếm. Ở ngoài bìa rừng, chúng vừa sợ những quả địa lôi và cũng sợ luôn cả cái tài võ của chàng lưu. Tận mắt chúng nó nhìn thấy, một mình chàng lưu tả sung hữu đột. Cứ một đường đao vung lên là lại có tên quan quân nằm xuống. Máu đã chảy ướt đẫm cả một khoảng trợ. Cho nên bây giờ chúng nó cũng chẳng thằng nào dám đi vào bên trong. Thằng Nguyễn Xuân đã không bắt được chàng lâu, lại còn bị bắn mù một bên mắt thì vô cùng căm phẫn. Mặc dù được thăng lên hàm tham tán, nhưng nhất định là xin vua Gia Long cho về giữ sáu tỉnh ngoại biên. Chuyển dinh phủ về châu Tuyên Hóa để tiếp tục dò tung tích của chàng lâu. Chàng lâu bấy giờ trên người đã có cả trăm vết thương, máu chảy ra ướt đẫm cả áo giáp. Nhưng chàng cũng không mấy quan tâm Hùng hục đào cho vợ một ngôi mộ Rồi đặt xác nàng san vào bên trong Sợ nàng chết lạnh lẽo Chàng lưu cởi áo choàng khi xưa Được vua quang trung ban tặng Chàng quấn áo bào quanh người cho vợ cẩn thận Rồi phủ phục bên xác vợ Mà nức nở Lúc ngẩng mặt lên Trời đã bắt đầu đổ mưa Chàng lưu cứ thế mà khóc lóc Rồi ngâm lên một bài tế Hồn hè, hồn hề Hồn về nơi đâu Tóc bạc mái đầu Ta này tiễn vợ Bóng người đi khuất Nước mắt tuôn rơi Oàn nỗi thấu trời tai tái đẫm màu hồn hề hồn hề hồn về nơi đâu hẹn nàng kiếp sau đổi ta chung lối cứ như vậy chẳng lưu dùng hai bàn tay trần bốc những nắm đất Đã đẫm nước mưa lẫn máu của chàng Mà vùi xuống trên trước thây của vợ Chàng lưu quỷ ở bên mộ vợ rất lâu Tận đến khi trời đã tạnh mưa Chàng mới đứng dậy bỏ đi Trước kia chàng lưu có học được một bài thuốc giấu, Các vết thương ngoài ra chỉ cần đắp thuốc dịt lại băng bó Là sẽ cầm máu và nhanh chóng lành lại Cho dù thân thể bê bết vết thương Nhưng nhờ vào sức khỏe cường trắng, bao năm trận mạc bị thương đã quen. Chàng lưu tôi luyện được thân thể sắt đá. Chàng trị thương băng bó độ chỉ hơn 2 tháng sau thì khỏe hẳn. các vết thương đã liền ra non. Bây giờ chàng mới trở dậy săn bắn, rồi tiếp tục nghe ngóng tình hình của ông Mo. Khi biết tin là ông vẫn còn bị giam ở trong nhà ngục ở bên bó vạm, chàng lưu có ý muốn cứu ông để làm tròn đạo con. Thế nhưng chồng ấy binh lính nhiều vô số kẻ, sợ rằng khó lòng mà vào ngay được, chẳng lưu bền tính cách làm sao để đưa được cha vợ ra ngoài. Lại nói chuyện ở bản lâu, hàng đêm hay xuất hiện một người đàn bà bay ở trên nóc nhà sàn. Người đàn bà ấy mặc một bộ đồ cóm tiếng khóc than đòi con, vang động muôn nẻo, làm cho những người ở bản lâu cứ hệ đêm đến, không dám ra ngoài. Thậm chí, có người ban đêm đứng ra đầu hè để đi đái Tự nhiên thấy gió nổi ù ù Lúc người ấy ngẩn mặt lên Thì thấy ở trên tầng không Có người đàn bà mặc đồ có khuôn mặt tựa như là phát sáng xanh lè lè Cứ bay khắp nơi mà kêu khóc Con ơi Con ơi Con của tôi đâu Con tôi đâu người này sợ quá cuốn cuồng loanh quanh thế nào đáng lẽ phải chạy vào trong nhà ấy thế nhưng đến lúc lại lộn ngửa bật ra ngoài rơi xuống bên dưới người ấy cứ thế mà cuốn cuồng chạy thế nhưng càng chạy càng phát ra tiếng động thì người đàn bà lập tức cúi xuống nhìn cứ thế người đàn bà đuổi theo ở đằng sau người đàn ông thì cứ cuốn cuồng mà chạy Không, tôi không biết con chị Tôi không biết con chị đâu Không, không Đừng, đừng mà, đừng mà Con tôi đâu Con tôi đâu Con tôi đâu, con tôi đâu? Trả con cho tôi, trả con cho tôi <cười> Lại thêm việc ông Mo thì đang bị nhốt ở trong ngục Thậm chí các bạn xung quanh cũng dần dần thấy tiếng khóc rồi bóng dáng người đàn bà. Chuyện kể là có bốn người quẩy gánh đi hàng sớm. Lúc bấy giờ trời vẫn còn nhá nhem. Trên vai của mỗi người gánh hai cái sọt, họ đi thành một hàng. Tất tả thoan thoát đi trên con đường, người đi đầu thi thoảng ngoái lại. Đôi trần vẫn bước nhưng tự nhiên có các cảm giác gì là lạ bà này nhìn ra đằng sau lẩm bẩm đếm đầu người nhất nhị tam tứ tư nhì vẫn đủ bốn người mà ấy thế nhưng có cái gì đó lạ lắm bái cứ thế mà lại đi tiếp cắn cối mà không biết rằng vừa rồi bái đếm đủ bốn người nhưng đoàn của bái tính cả bái mới là bốn Đi đến cái chợ thì vắng hoe Hai bên đường chỉ có những lá cây và rác rưởi Bay qua bay lại trong gió Chứ chưa, chưa thấy hàng quán khác Trời hãng còn tối Mấy người xúm lại nói chuyện với nhau Ở bên kia cổng đối diện chính là nhà quan lang Một người đàn bà đội nón gánh hai cái thúng đến gõ cửa Mấy người hàng xén nhìn sang Thấy có anh lính mở cửa ra Hỏi han gì đó Rồi người đàn bà ấy chìa cái thúng cho anh lính xem Anh lính hốt hoảng mặt mũi tái xanh Lập tức đắm sầm cửa lại Người đàn bà kia lại quẩy thúng lên vai Đi ra ngoài Bốn bà hàng xén mới gọi với Chị ơi Chị bán cái gì mà anh ấy chạy đi thế Bây giờ người phụ nữ mặc bộ đồ cóm Nón sụp xuống che mặt Mới từ từ đi đến Các bà có muốn xem không <cười> Có chứ Thế cho chúng em xem cái gì Mà nó sợ thế. Chị này mở cái niêng đậy trên thúng. Thì nào ngờ ở bên trong là một cái thai nhi. Đúng là một cái thai nhi còn đỏ hon hòn. Còn nguyên dây rốn chưa cắt. Mấy bà hàng xén hốt hoảng. Tái mét cả mặt. Lúc ngẩn lên nhìn. Người phụ nữ lúc này đã hất cái nón. Chính là khuôn mặt xanh xám. Cái bụng đã bị toát cả ra Thậm chí ruột gan phèo phổi còn đang từ từ sổ xuống nhiều nhào ghê rợn. Người phụ nữ bị chọc thủng hai mắt, từ ấy chảy ra hai dòng máu. Đôi môi xanh như là tàu lá chuối, cổ ấy mếu máu. Con tôi. Chúng nó giết con tôi rồi. <cười> Mấy bà hàng xén bây giờ mới tá hỏa, cuốn cuồng ủ tế chạy, chỉ nghe tiếng khóc ở đằng sau van cuốn theo gió. Chạy được một đoạn xa, đến khi không thấy có tiếng khóc nữa, họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Người đàn bà dẫn đầu mấy bà hàng xén bây giờ mới ổ lên một tiếng. Bây giờ bà ta mới ngẫm ra được là lúc nãy bái quay lại đếm. Bốn người. Thế nhưng quên không đếm chính mình. Vậy là tổng cộng phải thành năm người. Điều này chứng minh là con ma lúc nãy đã đi theo bọn họ cả một quãng dài mà bọn họ không hề hay biết. Chuyện ma quỷ hiện về đòi con ở bản lau. truyền đến tai của chàng lâu. Chàng đinh ninh chắc chắn đấy là vợ mình, là nàng san, vì chết oan mà hiện về chứ không ai khác. Thế nhưng tuyệt nhiên, nàng chưa một lần hiện về để cho chàng gặp bao giờ. Có lẽ lúc chết đi, nàng san tử trạng quá xấu xí, cho nên thành ma không muốn chồng thấy bộ dáng đáng thương của mình. Chàng lâu nghĩ đến vợ mà nước mắt cứ chảy ra, trí báo thù lại càng thêm sôi sụp. Tạo nhất định. Là sẽ giết hết chúng mày Để trả thù cho vợ cho con tao Tao giết chết chúng mày Tao sẽ giết hết chúng mày Ở bên trong nhà quan lang cứ mỗi một tháng đều có một đợt mời các nhà giàu và những kẻ quyền thế ở quanh bó vạm đến để cùng nhau trẻ chén. Trong đó cũng không thể nào thiếu được thằng Nguyễn Xuân. Hắn ta dẫn theo có đến cả trăm hộ vệ. Ở bên trong ấy chúng ăn uống đàn ca những gì thì chỉ có người trong nhà ấy mới biết. Chẳng lâu nghe được tin ấy cho nên cũng muốn trả trộn một phen hòng để cứu ông Mo ra ngoài. Chàng khoác lên người bộ áo chàm chít khăn nâu, cải trang thành một anh dâu dài, có tật ở mắt, lưng gù Thế nhưng thực ra cái bướu ấy là chứa đầy thuốc nổ ở bên trong. Chàng quấn dây thừng ở quanh người, binh khí và nọ thì rắt ở ống chân và hai bên sườn. Hôm ấy nhà quan lang làm đến cả trăm mâm cỗ, bề ngoài dùng là để đái tiệc đám binh sĩ, còn bọn quan chức thì ở bên trong. Chàng lưu thừa lúc đông đúc thì lèn vào, cùng bưng bê với đám gia nhân. Người ra người vào tấp nập, đàn ông đàn bà ai nấy đều tất tả. Bận rộn làm cỗ, thổi xôi, thịt gà ngả lợn. Người thì giã bánh dày, kẻ thì cuốn bánh trưng Cùng với nhiều đồ xa xỉ như là ngà voi, da hổ, hoặc thậm chí những binh khí đồ cổ, làm vật trang trí, cũng được bày ra để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bên trong phủ quan lang là một khối những căn nhà nối liền nhau, thông các ngách các phòng, giống như là một tòa thành nhỏ. Lính nhà quan lang đứng đầy hai bên. Bọn người thằng Nguyễn Xuân đi vào, hơn 100 giáp sĩ được sắp xếp ra ngoài bãi trống, nơi ấy đã được dọn sẵn rượu thịt. Chỉ có hai ba thủ hạ võ nghệ cao nhất là đi theo gian chính để hộ vệ. Bọn Tùy Tùng chỉ tìm chỗ mát ăn uống nghỉ ngơi. Bọn nó chỉ chờ có lệnh là sẽ xông vào cấu chủ bất kỳ lúc nào. Chàng lưu thấy ở bên trong canh phòng nghiêm ngặt. Mà tiệc rượu thì phải kéo dài đến ba ngày liền. Chúng nó ăn uống lo say. Đến khi quan lang vỗ tay một cái. Một dàn những sơn nữ, những ca kỹ cả dưới xuôi cũng có. Ai nấy đều ăn mặc quần áo mỏng manh như xương như khói. Lấp ló những vùng da thịt, phơi ra. Thằng Nguyễn Xuân híp mắt cười Khanh khách. Thằng này vừa thấy đàn bà thì mắt đã sáng lên, liền kéo lấy hai cô em đang gầy đàn, rồi thò tay mà sàm sỡ. Quản khách ở đây cũng mỗi người một cô cùng nhau uống rượu hoan lạc ca hát suốt đêm. Đúng là một cảnh tượng trứng tai gai mắt, trăm phần hù bại. Chàng lưu căm phẫn lắm nhưng lén giận, bây giờ chỉ còn vướng mỗi ông nhạc phụ. Chưa thể nào băm vầm thằng Nguyễn Xuân và thằng Thiêm ra để trả mối thù giết vợ hại con. Đêm đến chẳng theo lũ gia nhân đi nghỉ, chờ đến khi nửa đêm thì chàng trở dậy, len lén, lẻn ra bên ngoài, tìm nơi nhốt lao tù. Chàng thầm đã vẽ lại bản đồ tất cả, thấy một gian nhà có đến hai chục thằng canh gác, rào kiếm sáng quắc, mặt thằng nào thằng đấy cũng đằng đằng sát khí. Chàng đoán đây đích thị là nhà lao. Chàng lẻn ra sau nhà, đợi lúc bọn lính tản mát đi hút thuốc lào. Hay là có thằng uống rượu say từ trưa Vẫn còn lăn ra ngủ ở đụn rơm Chàng lưu khinh công bật lên trên mái Dỡ chanh ở trên nóc mà nhảy xuống Thấy ở bên trong thắp một ngọn nến tù mồ Ánh sáng soi chỉ một khoảng leo lắt Hai thằng canh ở bên trong đã ngủ say Bọn bên ngoài thì chưa quay lại Đây chính là thời gian thích hợp nhất Để đưa ông Mo ra Lần mò qua mấy gian đều thấy trống không. Chỉ có ở gian cuối cùng, một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, quần áo rách dưới. Thấm máu từ bên trong, chẳng lưu mới gọi. Ải ơi! Ải! Tôi đến cứu Ải đây! Ải ơi! Tôi lưu đây! Nghe trong góc không có tiếng đáp. Ải ơi! Một hồi... Người ấy từ từ quay lại trong ánh sáng tranh tối, tranh sáng. Mò lầy hiện ra, vẻ mặt gầy gò, thân thể nát bươm vì đòn roi. Hai hốc mắt bị móc ra, loang ở trên gò má là dòng máu đỏ. Chỉ còn lại hai cái hố sâu thẳm. chẳng lưu đau xót. Còn có lỗi với ải, vì con mà vợ con chết, liên lụy để ải về ra nông nỗi này. Moss lấy giọng theo thào: Thằng Lưu, thằng Lưu đây à? Đừng có khóc, tao già rồi, mắt thì bị mọc, chết đi, tao cũng hóa thành con ma già về bao oan chung no. Nhưng mày, mày mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây đi. Tao mù rồi Hai chân bị chặt rồi Tao không đi được Mày về nhà Trên nóc nhà tao đã tìm ra loại bùa Có thể giết được con ma ăn thịt uống máu kia Tao gọi ấy là bùa phi phong Tao chết đi rồi Ba ngày sẽ hóa thành ma lai Về để tìm mày Ngày ở nhà, nặn một người bằng đất sét đặt vào bụng người đất ấy một bộ lòng người. Trong đó có đủ tim, gan, phèo phổi. Tao, tao sẽ tự khắc sống lại. Đi đi, đừng có cố cứu tao mà hỏng việc. Đi đi. Ông Mo vừa nói, vừa khoát tay đuổi chẳng lâu, không cho chàng cấu chẳng lâu không đành lòng cố phá cửa để cứu mo chỉ là mo nhất quyết đuổi đi cho đến khi ông mo nhảy người ra chẳng lâu mới dùng mình nhìn thấy hai chân của ông mo đã bị chúng nó chặt đến tận đầu gối chẳng lâu nước mắt rơi lã chả cứ như vậy kẻ van người lệnh một hồi không được ngay bên ngoài có tiếng người huyên náo đoán là bọn lính đã về chẳng lâu bất đắc dĩ. Liền quỳ lại ông Mo. Rồi lấy dây thừng ở trong cái bấu giả. Tùng lên móc vào gỗ. Đu lên trên. Rồi nhẹ nhàng trèo ra ngoài. Chàng tìm về nhà của ông Mo. Lục lọi một hồi thì thấy ở trên gác mái. Nơi ấy có cuốn sách bùa chú của ông ghi lại. Chàng cầm về căn nhà trong núi của mình. Rồi học cách làm bùa cúng Mo. Ở bên kia. Bọn nhà quan lang. Ăn uống 3 ngày. Sau đó cho người loan báo khắp cả bản trên xóm dưới là ngày mùng 4 tháng 3. Đi ra chợ. Xem người ta chém đứa che giấu quan quân nhà Tây Sơn. Để Hồng là có ý dân đe. Người ở chợ. Rồi làm cho những kẻ có ý định đi theo người của nhà Tây Sơn run dậy. Nghe tin ấy chẳng lưu đoán ngay. Người sẽ bị chém không ai khác chính là ông Mo. chàng lòng đau như cắt. Nhưng nhớ đến những lời mà ông Mo dặn. chàng nặn một hình người bằng đất sét. Không có đầu, đặt vào trong bụng một bộ nội tạng của ngựa, trong đó có đủ tin gan phèo phổi. Lại lấy cho nhang ở chính bát nhang ban thờ nhà ông Mo, trộn vào trong đó, quét lên trên tượng. Chàng đem ra đặt ở bên tảng đá to bên cạnh bờ suối. Hôm đó, giả bộ xuống chợ, lẩn vào đám đông để xem xử chém. Chàng nhìn thấy ông Mo bị lôi ra ngoài, hai tay bị trói giật cánh khỉu. Chúng nó cắm một cái cọc gỗ ở giữa sân Ông mò hai chân đã bị chặt cột Bị bắt quỳ xuống Nhìn vô cùng thảm thương Hốc mắt đã bị thằng Xuân nó móc ra Chính là để trả thù cho việc Chàng Lưu đã bắn mù một bên mắt của nó Ông mò trước khi bị chém Chỉ cúi gục đầu lầm rầm lầm dầm Những câu thần chú gì lạ lắm Rồi cuối cùng khi tên đao phủ Dơ cao cây đao Bổ xuống Ông mò díp lên Tao chết đi rồi Nhất định sẽ sống lại Sẽ về bắt lũ chú mày Tao nhất định sẽ sống lại Nhất định là tao sẽ sống lại Thằng Xuân Liệt lập tức đập bàn Chỉ tay Chúng mày Thi hành Chém cổ Đao phủ hạ đao Máu bắn ra thành vòi Ông mò chết ngay lập tức. Đầu ông bị chúng nó đóng đinh ở trên cột. Chẳng lưu đau đớn. Nước mắt cố nhốt vào mà lẩn nút bỏ đi. Sáng ngày hôm sau, bọn canh gác Thấy cái đầu của ông mo ở trên cột đã biến đi đâu mất. Đêm hôm ấy chàng lưu ngồi ngoài hiên, uống rượu giải sầu. Đột nhiên chàng giật mình. Thấy ở phía xa xuất hiện hai cái đốm sáng. Con mắt lập lập lè lè. Thứ đó bay là là ở trên trời. Rồi từ từ từ từ hạ xuống. Ban đầu ở xa nhìn còn chưa rõ. Chàng lưu liền mon men lại gần. Chàng nhận ra ấy là một cái đầu người Đúng là một cái đầu người Cái đầu cứ bay là là Là là đang lựa chọn Rồi từ từ từ từ hạ xuống Cái đầu người gắn luôn vào thân người bằng đất sét Mà chàng lưu đặt ở trên tàng đá Chỉ một hồi sau khi cái đầu gắn vào thân người bằng đất sét, Tự nhiên, người ấy như đang sống dậy, tay chân đã bắt đầu cử động được. Chàng lưu nhận ra ngay chính là ông Mosley. thấy mới hay ông ấy có thể luyện phép hoàn hồn sống lại. Chỉ phải cái là có mỗi cái đầu không có ruột gan, cho nên phải làm thay bằng ruột gan ngựa. Kỳ thực là chỉ có cái đầu và bộ lòng là sống lại được. Còn thân người kia chỉ là cái vỏ để mà cử động đi lại thôi. Từ đấy cho đến nay, giống người là ma lai ở các bản vùng cao, có lẽ cũng là tích từ việc này mà ra. Thằng Thiêm bị một phần hồn của con quái thú ghê nhập vào, chính là biến đổi thành loài ma cà rồng Tây Bắc sau này. Cho nên đến ngày nay, hai giống ma này khi mà gặp nhau, thường sẽ điên cuồng lao vào mà đánh nhau ấy chính là vì mối thù từ thọ xưa để lại. Lại nói đến chuyện chàng Lưu và ông Mo, sau khi sống lại trong lòng vui mừng khôn xiết, ông Mo mới nói: "Con San nhà tao lây mày, tao đã bói ra là nó đoạn mệnh, nhưng số ở trên trời cao đã định." Tao cũng không thể nào cãi lại được. Đến nay, nó thành con ma rừng đi tìm con. Tao dù chết, nhưng nhất định không về với mường trời. Tao phải làm lễ thu hồn nó về làm con ma só. Để cho vợ chồng chúng mày lại được gần nhau. Nói đoạn, ông Mò khoét một cây gỗ lớn. Đặt ở góc nhà Ông lập một cái ban thờ nhỏ nhỏ Rồi làm cơm cúng Cúng một bài cúng gọi ma só Chàng lưu đang ngồi thì tự nhiên thấy gió ở đâu lùa về ù ù Gió lạnh thổi qua khe cửa sổ Tựa như là có một luồng lực lượng tâm linh nào đó Đang xâm nhập vào nhà Chàng lưu dùng mình Chỉ trong một khắc gian nhà lại trở nên ấm áp Bây giờ ông Mo mới quay lại nói tào đã gọi hồn nó về nhập vào cái áo quan để làm con ma só. Mày phải cúng cơm cho vợ mày. Một ngày ba bữa mày phải nói chuyện với nó. Thì nó mấy thiêng mới trả lời mày được. Mày là tướng nhà Tây Sơn. Cũng coi như là một thân hảo hán. Tao đã chết. Nhờ một chút phép mọi mà mượn xác đất cát sống lại trả thù. Trừ bây giờ tao cũng là con ma rồi. Mày là con rể tao, tao sẽ dạy mày bắt ma đánh quỷ, nuôi ma só. luyện ma gà, thỉnh âm binh và cả làm mùa phi phong để bắt thằng thiêm. Thằng ấy bị hồn con quái nhập vào cho nên bây giờ nó cũng là nửa người nửa ma quỷ. Nói xong, ông mò lấy ra hai cái kim và một đĩa mực tàu. Ông bắt chàng lưu ngồi xuống, đưa cánh tay cho ông xăm những hình thù quái dị lên tay. vừa xăm ông vừa lầm rầm lầm rầm đọc thần chú mà chàng lưu không hiểu. chỉ thấy xăm đến đâu thì cánh tay của chàng lưu nóng ran lên đấy. Mà cánh tay ấy tựa như có thêm sức mạnh, thậm chí có thể bóp đá bẻ sắt. Chàng lưu trên thân thể chẳng chịt những vết sẹo, vốn dĩ đã khỏe mạnh rắn chắc. Nay chàng cảm giác thân mình lại càng thêm tràn trề sức lực. Đầu óc lại minh mẫn, sảng khoái, nhắm chừng chàng có thể đối chọi được với yêu ma quỷ quái. Thuật xăm ấy gọi là xăm phép, là dùng sức mạnh của thần quan tam, thần núi, thần sông, chợ oai. Trong người thấy vô cùng khỏe mạnh Chàng lưu đứng lên cầm thử Một cây giáo phóng một cái Mũi giáo bay vút đi một đoạn Rõ xa cắm ngập vào thân cây Xuyên sang bên kia nhẹ như lông hồng vậy Máu trả thù lại sôi sục Chàng muốn đi tìm bọn Nguyễn Xuân Mà báo thù ngay Nhưng ông mo ngăn lại Dù có sức địch muôn người Thế nhưng địch đông ta yếu Không thể nào mà đánh hết chúng nó được. Chàng lưu bền suy nghĩ rồi cố sức tìm cách liên lạc đến các bộ tướng. Cũng lẩn trốn như mình trước kia. Để mong họ giúp sức. Một mặt chàng bắt đầu học phép mò. Để còn đánh nhau với con phi phong. Chàng ngày đêm cơm canh đem ra bầy trước ban thở trong xóa nhà. Chàng đọc bài kinh gọi hồn nàng san. Từ trên mường trời về để nàng ăn. Có như vậy. Ngày ba bận không thiếu bận nào. Non hai tháng, một đêm chẳng lâu đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe tiếng gì rầm gì rầm ở trong xó nhà. lâu từ từ mở mắt, giọng tay lắng nghe, chẳng nghe có tiếng gọi. Chàng ơi... Chàng ơi... Chàng Lưu lập tức nhổm dậy. Mình, có phải mình không? Tôi đây, mình, mình ơi! Mình về phải không? Mình hiện ra cho tôi gặp cả con nữa. Mình ơi... Em không hiện ra được Nhưng em báo cho chàng biết Là em đã có linh Em ở trong nhà này cùng chàng Chàng cứ cúng em đều đặn. Đến ngày em thiêng hẳn Sẽ có lúc mình được nhìn thấy nhau Chàng lưu còn đang ngơ ngát Thì giật mình trồm dậy, Thấy mồ hôi chảy ướt đẫm ở trên chán Chàng đi ra ngoài thế trăng treo đỉnh đầu Âm thanh giả dích của màn đêm Của côn trùng của ếch nhái Tiếng quẫy đạp của đàn cá bên suối vang lên Làm cho chàng lưu chú ý Chàng thấy đứng ở tảng đá Hình như là bóng dáng của ông Mosley Ông đứng im lìm ngửa mặt lên trời Một hồi sau thì chàng lưu dùng mình Khi thấy cái đầu của ông Mo Quay một vòng tròn Từ cái cần cổ Cái đầu dòi ra bay lên không trung, lôi theo một bộ lòng mè. Bây giờ chàng lưu mới tin, ông Mosley đã thực sự chết. Ông ta bây giờ chỉ là một con ma tồn tại nhờ vào bùa phép mà thôi. Chàng nhìn thấy con mắt của ông Mo sáng lập lòe, cái đầu từ từ kéo theo bộ lòng mè bay lên cao. Thế nhưng chàng lưu cũng không lấy làm kinh sợ. Chàng thản nhiên quay vào nhà ngủ tiếp. Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, Ban ngày, ông Mo dạy cho chàng phép bùa chú. Ban đêm, ông ta tách cái đầu ra khỏi người bay đi đâu thì không rõ. Chỉ biết là ông hóa thành ma lai. Chàng lưu vốn tư chất thông minh, đã quen học binh thư đánh trận. Nay học phép Mo cũng nhanh không kém. Thoáng một cái, chàng đã học được hết phép của ông slay, Rồi chàng chế ra một loại bùa từ quả lúc lát. Dùng thân cây làm gậy, lấy quả nướng cho dẻo. Buộc thành một chùm ngay đầu gậy Như vậy có thể chấn áp và đánh đuổi được con ma trong người thằng Thiêm Bọn quan quân trừ các đảng của nhà Tây Sơn xong Thì Gia Long cho dân chúng yên ổn làm ăn Đoạn biên thư sang nhà Thanh xin sắc phong Lại có ý muốn thôn tính các vương quốc nhỏ để mở rộng bờ cõi vào phương Nam Cho nên khi ấy rủ Nguyễn Ánh có là kẻ cõng rắn cắn gà nhà Thì cũng phải công bình mà nói Nước ta lúc đó cũng coi như là được nhất thống. Nhân dân cũng coi như là được yên ổn, làm lộ. Thế nhưng tiếng xấu ấy vẫn cứ lưu danh môn đời. Chẳng bao giờ dừa sạch. Binh lính được thằng Nguyễn Xuân Tủy sắp đặt. Còn gửi thư về triều đình. Xin cấp thêm binh để đánh dẹp phản loạn. Đang ẩn náu ở miền núi cao. Gia Long tuy vậy vẫn sợ thằng Xuân. Có nhiều binh quyền lại ở xa triều đình. Nhỡ đầu một ngày nó lên cơn tạo phạt. Lúc đó sinh loạn, cho nên vẫn có ý đề phòng, muốn giết chỉ là chưa có dịp. Nguyễn Xuân ở một mình trên vùng non cao, binh nhiều lương lắm, lại hưởng bổng lộc, cho nên cùng ăn chơi với đám quan lang. Chẳng mấy quan tâm đến biên thủy bờ cõi. Thân là tướng trận mạc, nhưng bây giờ càng ngày binh sĩ lại càng xa suốt lòng lèo, quân lệnh không nghiêm, có khi lại còn nhũng nhiễu. Làm trò cưỡng đoạt dân lành ngay giữa thanh thiên bạch nhật Qua một thời gian chàng lưu cũng liên lạc được một số anh em ngày trước Cùng nhau bỏ trốn lên xứ này Tụ tập vào cũng được gần 200 người Bọn họ ngày đêm bắt đầu luyện tập võ bị Để quyết một phen tử chiến với thằng Xuân Trừ đi tên tiểu nhân phản phúc bán chúa cầu vinh Chàng lưu đã thề là sẽ cắt đầu đem cúng chủ tướng cho hạ cơn giận mới thôi Về phía thằng Thiêm, nó ban đêm vẫn hay cậy cửa những nhà có đàn bà chữa, moi thai ăn thịt giết người uống máu. Dân chúng khắp cả vùng núi non này sợ hãi. Những nhà có con dâu đang chữa thì ai nấy đều lâm lớp, lúc nào cũng đề phòng con yêu quái. Thấy sự tình càng ngày càng rối yêu ma càng ngày càng tác hại. Mang cho mình một thân võ nghệ, lại học được tài phép, nghĩ ra cách chống được yêu ma. Chẳng lưu muốn ra tay cho nó một mẻ. Trang Liên giả dạng là một ông thầy người Tàu, tìm đến một nhà có con gái trựa. Nhà ấy gặp được thầy phù thủy, thì như là vớ được vàng. Các miền biên viễn vẫn cứ chuyển tay nhau về các đạo sĩ Bắc Tông Nam Tông, các dòng bùa chú Mật Tông, rồi thuật sĩ ở tận bên Tàu, toàn là những loại cao tay ấn. Cho nên khi chàng Lưu nói dối rằng học đạo ở bên Tàu sang Nam Quốc, Chu Du, họ tin ngay, vô cùng kính họ đem hết lòng đối đãi rồi kể nghe tình hình có con ma hằng đêm đi giết thai phụ ăn thai nhi ở quanh xứ này mà không sao trừ nổi chàng lưu lúc đó chỉ gật đầu hải lý cứ yên lòng ngọ sẽ cứu cho nhưng hải lý phải nhớ làm theo lời ngọ dư thế lại ở thế lại rồi hải lỵ phải chuẩn bị dư thế lại những thứ lại thì thào một hồi Chàng lưu bảo người nhà gọi cô con dâu đang có chửa đến Mà căn dặn thế nọ thế kia Tất cả cứ y theo lời chàng mà làm Rồi nhất định chàng sẽ tìm cách cứu cho Hai hôm sau Cô con dâu nhảy ấy cắp giỏ xuống chợ Cố tình đi ngang qua cổng nhà quan lang Tức thì một cái đầu Từ trong cổng ló ra Thẳng thêm như một thói quen Nó có thể ngửi được mùi đàn bà có chửa từ rất xa Nó bám theo người đàn bà Cho đến khi biết được chỗ ở, nó mới quay về. Màn đêm buông xuống. Đêm ấy trống canh đã điểm đến canh ba, trăng treo trên đỉnh đầu. Gió ở đâu ủ ủ kéo đến. Con ma trong bộ dáng của thằng Thiêm, con trai thứ nhà quan lang cũng từ từ xuất đầu lộ diện. Nó cho hai ngón chân cái vào lỗ mũi. Hai tay sách tay bay ủ ủ như là đằng vân giá vỗ nó bay đến rồi từ từ cậy cửa nó thổi một hơi thở vào bên trong hơi thở này chính là tà pháp để cho những người ở trong nhà chìm vào mê man sau đó nó mới lẻn vào bên trong nhà chính là người đàn bà chửa nó từ từ đưa đôi bàn tay với những móng vuốt dài nhọn định đâm thủng bụng người đàn bà phập một tiếng Móng tay của nó nào ngờ lại đâm vào một đám bùi nhùi mềm mềm Thằng Thiêm dùng mình mở chăn ra Trong ấy lại toàn là cỏ tranh, Chứ nào có phải là người Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì một lưỡi rìu sáng quắc lướt qua nhanh như chớp Ba đầu ngón tay với móng vuốt nhọn Của thằng Thiêm bị chàng lưu chém đứt lìa Còn yêu quái đau đớn rú lên một tiếng Nó ôm tay dễ đành đạch mà hét lên Một người từ trên xà nhà nhảy xuống Dùng cây gậy làm bằng thân lúc lắc, Vột cho nó một cái Con này rất sợ cây lúc lắc, Nó rít lên Lăn ra đất Cố vột và chạm đến tué lửa Tựa như là người ta đánh hòn đá lửa vào nhau vậy Còn mà đau đớn điên cuồng Lo lao đến đánh nhau với chàng lâu Thế nhưng bây giờ mọi sự đã khác Chàng lâu lúc này đã tài phép tinh thông Lại còn được xăm thêm sức mạnh của quan tam Hai cánh tay của chàng có sức khỏe địch môn người Lại biết được điểm yếu của phi phong Cho nên con ma bây giờ không phải là đối thủ Thấy tình hình bất lợi Nó định lao ra ngoài mà bỏ chạy Thế nhưng lần này không dễ như trước Chàng lâu đã chuẩn bị lưới đan Trên ấy có treo quả lúc lác chi chít Nó không tài nào thoát được Nó quay lại gầm gờm Tìm kế giao phong Nó nhảy sổ đến Nhe hàm răng Trên ấy đã mọc ra hai cái răng nanh như nanh lợn lòi Muốn cắn thẳng vào mặt của chàng lưu Chàng lưu thân thể mau lẹ Nhào sang một bên Tung quả đấm thẳng vào giữa mặt Từ trên cánh tay của chàng lưu Những hình xăm bắt đầu hiện lên ánh sáng lập lòe Tựa như là có rồng có phượng Đang bay lượn ở trên đó chúng vào cú đấm này Thì e rằng đến cây cột nhà Cũng phải đổ xô Còn hiểu Tình Nhận một quả đấm như trời giáng Ấy thế nhưng nó cũng chẳng xi si nhê Hai bên cứ vờn qua vờn lại Ở trong nhà Nó muốn bay cũng không được Mà đánh nhau cũng không xong Tức mình nó cầm bàn ghế ném về phía chàng lưu Trong lúc hai bên đang giằng co Thì người chồng của cô gái Nấp ở một chỗ Cũng xách mã tấu hồng Ra chém Nhận cơ hội con yêu tình vồ luôn lấy anh chồng Ném một cái bắn vỡ tan cả cánh cửa Tấm lưới có gắn quả lúc lát treo trên đấy Cũng bị rụng xuống Nó lập tức nhào ra ngoài mà bay đi Chàng lưu lấy ra cây móc câu ba cạnh chuyên dùng để leo tường Phóng về phía con yêu quái Móc cầu quấn mấy vòng quanh chân của nó Khi sợi móc đã ghim vào cổ chân Chàng dùng sức mà giật ngược lại Con yêu quái bị giật bất ngờ đập luôn xuống dưới sàn gỗ Chàng lưu nhảy qua cửa sổ, liền vung cầm đao mà chém xuống. Đao này là được tẩm nhựa cây lúc lắc, Cây đao bổ thẳng vào đầu nó, chỉ nghe đánh con một cái như là chạm vào đá sắt. Đầu của con yêu quái nào ngờ cứng đến lạ lùng, thanh đao thậm chí còn bị mẻ một góc. Con yêu quái phát điên hất văng thanh đao, liền túm lấy cổ chàng lưu hất mạnh một cái. Chàng lưu bị nó ném lộn nhào xuống dưới sân của nhà sàn Tức thì con yêu rằng dây thừng ở chân Nó không bỏ chạy nữa Mà nó nhảy xuống dưới sân Nó quyết một mất một còn. Chàng lưu thấy nó trồm đến Liền lách mình né tránh Chàng vẫn bị nó cào cho xước Rách tả tơi cả quần áo Chàng lưu Sau khi đứng ổn định Nhìn chăm chăm vào con ma Thấy nó đã không chạy nữa mà quay lại tấn công mình chẳng nhiều sao chàng lưu vận khinh công nhảy tót lên trên mái nhà rồi chạy biến vào trong rừng còn mà thấy chàng lưu chạy nó rít lên một tiếng nó cười sằng sặc khịt khịt cái mũi rồi đuổi theo là chàng lưu đang dụ nó vào trong rừng sâu để tránh xa cả làng cả bản vừa tiện việc đánh nhau vừa không sợ có người lên lụy căn bản là chàng cũng sợ có kẻ đi báo quan quân Đến khi bọn chúng nó mà kéo đến Thì e rằng chàng thì khó mà xoay sở Còn mà hàng máu đuổi theo Chân nó chạy nhanh thoan thoát như bay vậy Thì thoảng chàng lưu vừa chạy vừa ngoái lại Ném một lưỡi đao sắc lẹm Nhằm ngay phần mắt của nó mà lém Con yêu quái mấy lần phải gạt đỡ Cũng bị chậm lại đôi chút Chạy đến một đoạn rừng vắng Chàng lưu nhảy thẳng vào trong bụi. Còn yêu quái khựng lại Nó khịt khịt mũi tìm kiếm Rõ ràng là chàng lưu vừa mới trốn vào đây. Thế mà tại sao lại không thấy mùi đâu? Còn đang ngó ngược ngó xuôi thì từ đâu nhảy ra sáu người trong tay lăm lăm lưới lúc lát chụp lên đầu. Tấm lưới được tẩm một loại nước ép từ cây lúc lắc, còn được Mosley yểm bùa trừ ma. Khi tấm lưới vừa trùm lên đầu thì thằng Thiêm hay nói đúng hơn là con phi phong hút máu lồng lộn lên da thịt nó chạm vào tấm lưới ngay tức khắc bốc lên những tiếng xèo xèo khói xanh màu lá rong xông ra mù mịt chàng lưu cùng với sáu người kia lộ diện chính là những binh lính của nhà tây sơn trước kia được chàng lưu tụ họp lại hòng để đánh một trận với quân ác bá họ múa đao chém tới lần này đau chém đến đâu là da thịt của thằng Thiêm văng ra đến đó chỉ trong một khắc hắn đã bị sáu người kia băm vằm thành mấy mảnh Trong miệng của thằng Thiêm bay ra một đốm lửa màu xanh bay vút lên trời. Mosley xuất hiện. Hồn của con yêu quái đấy thoát ra. Nếu như để nó nhập vào người khác thì họ cũng biến thành phi phong. Chúng mày ở đây để tao đuổi theo nuốt lên nó. Nói đoạn, Mosley tách cái đầu ra khỏi thân cùng với bộ lòng mè đuổi theo hồn con quái thú. Mấy người ở đây thấy thế ai cũng giận gáy Quay sang chẳng lâu Anh đâu? Ông là cái gì thế? Là cha vợ thôi Nhưng bây giờ cũng ra ma rồi Là một con ma mang hình dáng con người Chuyện dài lắm Một chốc một lát không kể hết được Chỉ xin anh em hết lòng Phe này chúng ta có chết Cũng phải làm việc để lại tiếng thơm Rửa nhục cho chủ Nói xong chàng lưu lạnh lùng Cắt lấy thổ cấp của thằng Thiêm gói xác của nó vào cái bọc da ngựa, đem ném ở trước cổng nhà Quan Lan. Vậy là một đêm hỗn loạn đã trôi qua. Vừa lúc ấy, hừng đông gà đã gáy. Sáng ngày hôm sau, nhà quan lang huyên náo, lính trắng từ đâu gọi về có đến cả mấy ngàn người. Quan lang và thằng Xuân biết việc này chính là do chàng lưu làm chứ không ai khác. Lão đập tay xuống bàn mà quát. Mẹ kiếp, mấy ngàn người chẳng lẽ không xới tung được mấy quả núi mà lôi đầu phản loạn ra sao? Để nó còn sống một ngày, thì tao đây còn không được yên thân. Lại nghe tin vua Gia Long cho huy động Một đoàn toàn những binh tinh nhuệ Ngày xưa được võ tánh huấn luyện Để bảo vệ Gia Long Hoặc khi cần thì sẵn sàng bảo vệ Hoàng Thành Chúng không khác gì Những thị vệ trong cung Chỉ nhận lệnh trực tiếp từ vua Chứ không chịu quản chế của bất kỳ ai khác Vua Gia Long không yên tâm Để cho thằng Xuân tác quái Ở vùng non cao xa Kinh Thành Cho nên đã ra mật chiếu cho 500 giáp sĩ Ngày đêm cưỡi ngựa ra Bắc Hà Lấy cớ là thêm viện binh cho Nguyễn Xuân thực tế là làm nhiệm vụ dò xét nếu như thấy có cơ hội thì giết cắt đầu đem về nộp cho vua Nguyễn Xuân không biết vẫn tưởng đám binh lính này được gia long cử đi giúp mình thật cho nên vẫn cứ ngày đêm trông ngóng nào ngờ là đang tự tay trồng chiếc thòng lọng vào cổ chàng lưu tụ họp được hơn trăm người khuấy đảo cho náo động để quan quân cứ nghĩ là họ lẩn trốn ở trong rừng đem quân đến lùng sục mấy ngày trời mà không được. Nguyễn Xuân cho cắm trại ngay dưới chân núi, quyết bao vây cho bằng được, không để ai có thể ra vào núi. Bao vây như vậy được 5 ngày không thấy có động tĩnh, đã cảm thấy nản trí. Hắn lệnh cho trưởng binh tiếp tục để cho binh lính cắm trại tìm kiếm, còn thằng Xuân và 300 giáp binh bỏ về phủ. Lại nói về chuyện ông mo đuổi theo hồn ma của con quái, nuốt được nó vào Thế nhưng hồn ma của con quái này cũng mạnh mẽ vô cùng Mấy lần tung ra tà pháp muốn chiếm nước cơ thể của ông Mo Ông Mo tuy đã hóa thành giống ma lai Nhưng vẫn có nhân tính Ngoại trừ cái đầu biết tách ra ngoài hàng đêm Cùng với mớ nội tạng Thì kỳ thực cũng không khác gì người bình thường Vẫn có thể cười nói ăn uống Nhược điểm duy nhất đó là khi tách cái đầu vào ban đêm Nếu như đến khi sáng mặt trời mọc Không quay về thân xác Thì sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt ra cho. Ông Mo nuốt được con ma phí phông vào trong người thì biết rằng. Muốn giết được hồn ma con quái. Chỉ có nước là cùng nó mà chết chung thêm một lần nữa. Chẳng lâu thấy thời cơ đã đến. Biết bọn Nguyễn Xuân trở về phủ. Còn phần lớn binh lính được cắt đặt. Đang vây hãm ở dưới chân núi Chàng mừng thầm. Tất thảy hơn trăm người đã trà trộn ở trong chợ. Chưa làm gì còn ai trên núi đâu. Mặc kệ chúng nó bao vây. Này thì Nguyễn Xuân đem binh, trở về. Đúng là ngày chết của nó đã đến. Nguyễn Xuân cho mời một vị đạo sĩ người Tàu, tên là Thất Cẩm. Ông này khi trước nghe đồn là học được thuật xem khí số, đoán tương lai của ông Gia Cát Lượng. Cho nên, hắn đã dùng cả mấy cân vàng, mời về nhằm xem cho hắn một quẻ hung cát. Chỉ thấy... Ông thất cầm nói với thằng Xuân. ai cái mệnh của Hà Lĩ đoạn lắm. ngõ chiêm tinh tượng. Thấy Hà Lĩ sắp gặp tài vạ tới nơi. Thái tuế chiếu xin đỉnh đầu. Lại thêm cả ma nhuệ. Nó chiếu bồi cùng thái tuế. Gieo quẻ thì thấy sừng châu đôi nhau mai rùa nứt vỡ, ai e rằng cái hạn này lô lớn lắm mà nếu như muốn qua hạn thì tối nay ngõ sẽ lập đàn cầu xin dương thọ cho nhưng e rằng là bạc vạn à... Nguyễn Xuân đập bàn đáp, xin thầy cứ làm tiền bạc tôi đây lo được. <cười> Tôi đây chẳng thiếu gì ngoài vàng bạc, chỉ mong được cải số để sống thêm với trời đất. <cười> được rồi, ngõ muốn hai hòm vàng, một hòm ngọc trai hai dương bạc trắng cùng với hai con trinh nữ để làm bùa giữ của. Chẳng hay Hà Lý có đáp ứng được rằng... <cười> Tưởng gì? Việc ấy xuân ta làm được nói xong, hắn sai người đi bắt gái Trinh, một mặt chuẩn bị tiền tài cho lão đạo sĩ. Đến ngày 15 tháng 6, đạo sĩ lập một cái đàn cao ba trưởng, 50 người tuổi thân cầm cờ đen đứng hướng chính bắc, 50 người cầm cờ đỏ đứng hướng chính nam. Lúc này đạo sĩ mặc đạo bào âm dương lưỡng nghi, xóa tóc tay cầm kiếm trở về cung Nam Tào, lẩm nhẩm đọc cái gì không rõ, đoạn lấy tờ giấy Trong đó có ghi tên họ của Nguyễn Xuân rồi đem đốt. Tiếp tục, đem thất tinh đăng để cầu nguyện. Nhất định là trong bảy canh giờ không được để thất tinh đăng tắt. Quân sĩ được cắt đặt đứng canh cái đèn. Nguyễn Xuân lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong sao cầu được thêm dương thọ. Một mặt đi đi lại lại ở trong phủ đường, không cho binh lính một giây lơ là. Đúng là kẻ thấy chúa xa cơ thì bán chủ Làm con chó cho quan quân nhà Nguyễn Tội thằng Xuân này đáng chết ngàn lần ấy thế mà lại còn muốn cầu đảo để cho sống lâu Thì thần thánh trời Phật nào dung thứ cho nó được Ông Mosley ở trong nhà nhìn thấy phía nam Có ngôi sao sáng lên lập loè liền lập tức bấm độn Ông quay sang lo lắng Nói với chàng lưu Còn ta, đến lúc trả thù rồi. Canh hai đêm nay phủ nó canh phòng lòng lẻo. Anh em các con cứ nhảy tường mà vào. Trong nhà ấy đang có đứa dùng đạo thuật cải số cho thằng giặc. Các con cứ việc đánh giết. Còn tên đạo sĩ thì cứ để ta lo. Nói rồi cả trăm người bắt đầu truyền tin. Chờ đến nửa đêm, khi trời đã vắng lặng chỉ còn có văng vẳng tiếng chó cắn ma vang lên. Hơn trăm người theo các lối mà dùng khinh công leo vào trong phẫu. Lúc này thằng Nguyễn Xuân đang ngồi trong tướng, chỉ một canh giờ nữa thôi là thất tinh đăng đã đốt đủ 7 canh, hắn có thể sống thêm ba 4 10 năm nữa. Đột nhiên có tiếng địa nồi lổ đùng đùng, rồi tiếng hò reo đánh giết làm cho thằng Xuân giật mình. Hắn vội vàng sai người mang giáp trụ đến, tay cầm đao nhảy lên ngựa. Thấy trăm người đang châm lửa đốt phủ, tiếng đánh nhau náo loạn, thằng Xuân phóng ngựa ra chỗ đàn tế. Nhìn hai bên đang đánh nhau dữ dội, cảnh đầu rơi máu chảy bê bết khắp nơi. Ngọn đèn vẫn sáng, đàn chàng cầu tuổi vẫn được hơn trăm người bao vây bảo vệ. Bên phía quân của chàng lưu tuy ít, nhưng toàn là những tay hảo hán, võ nghệ giỏi. Lại thạo nghề cung kiếm Lại thêm kỷ luật tập luyện Cho nên hơn trăm người đánh với hơn ba trăm binh Mà cũng không hề kém cạnh. Nguyễn Xuân cũng thúc ngựa lại đánh Chém được vài ba người Thì một cây giáo phóng tới Cây giáo phóng ầm ầm Lực mạnh vô cùng Cắt cụt chân con ngựa chiến Nguyễn Xuân ở trên ngựa lộn nhào xuống đất lăn Nông Lốc Người vừa phóng giáo ấy không ai khác chính là Tràng Lưu Chàng lâu đứng đó sừng sững Khuôn mặt cương nghị Ánh mắt nhìn thẳng Hai bên kẻ thù gặp nhau Không phải bất tất nhiều lời Lập tức lao vào mà và đánh Tiếng binh khí và chạm chan chát Tiếng cung nỏ tiếng hô hào vắng cả một vùng Chỉ còn một chút nữa thôi Là đàn tế sao Sẽ thành Nguyễn Xuân sẽ được cải số một phen Đến lúc đó, nhất định là bọn chàng lưu sẽ phải bỏ mạng tại đây Bởi vì quân ở dưới chân núi đóng cách đó năm dặm đường Khi nghe tin có binh biến, khẳng định là trưởng binh sẽ huy động Mấy ngàn người trở lại đây, lại thêm cả binh Gia Long đến giúp sức Thì lúc đó bọn chàng lưu có mọc cánh cũng không thoát Chỉ cần cầm cự được đến lúc đó là thoát nạn Thằng Nguyễn Xuân nhầm tính như thế Đến khi sự sắp thành, đột nhiên từ trên trời cao, một cái đầu người bay tới, kéo theo nguyên cả đám lòng mề nội tạng. Đôi mắt phát sáng lập lòe như hai ngọn đèn. Người ấy vừa bay đến thổi mạnh một hơi, làm cho cát bụi bay mù mịt. Ngọn đèn cầu hồn kia lập tức tắt lịm. Tên đạo sĩ thất cẩm nhìn thấy cái đầu biết bay, thì cũng lập tức thi triển yêu Pháp. Hai bên liền đọc thần chú đấu nhau, hàng... Trăm loại bùa chú ầm ầm bắn tới Tên đạo sĩ đập mạnh xuống đàn tràng Bảy thanh kiếm được đặt ở bảy phương vị Lập tức xoay tít thò lò Tạo thành một kiếm trận Hàng loạt những lá bùa được giải ra khắp trên đàn tràng Không cần có gió thổi Mà từ từ bay lên xoay tít Tạo thành một hình thái cực lưỡng nghi đằng sau lưng Ông Mosley cảm thấy hồn ma con quái mình nuốt vào Lúc này đang có ý nhân hỗn loạn mà thoát ra Lại nhìn cây đèn thất tinh sắp cải được số Bèn nhuốt lấy hồn quái vào trong bụng Cơ thể của ông Mo phình to Toàn bộ lòng mề ruột gan trướng lên Ông lao thẳng vào trong pháp đàn của thằng Thất Cẩm Thằng Thất Cẩm lúc này liền trợn mắt Biết rằng là ông Mo định đồng quy vu tận Liền chỉ tay một cái Bảy thanh kiếm ầm ầm phóng tới Thế nhưng... Những thanh kiếm bắn vào ông Mo Mali đến đâu thì vỡ vụn đến đấy, lần lượt lần lượt từng thanh kiếm đều bị hóa thành cho bụi rơi lạ tả. Đến lượt lá bùa lưỡng nghì ở đằng sau lưng, càng xoay thì những tia sáng bắn ra lại càng dữ tợn. Ấy thế nhưng, lúc này bộ nội tạng lòng mè của ông Mo Mali đã trướng lên. Chỉ thấy càng lúc, không khí lại càng vang lên những tiếng nổ lẹt đẹt lẹt đẹt. Cho đến khi lá bùa lưỡng nghi đã hết lực Đã rũ rời xuống Cũng là lúc Ông mò lao thẳng vào trong đàn chàng Và cả thằng đạo sĩ Tính lộ nổ long trời lở đất vang lên Làm sập một góc tế đàn Hất tung cả cây đèn thất tinh xuống đất Đạo sĩ thất cẩm Cũng chịu chung số phận Chết ngay lập tức Thằng Nguyễn Xuân thấy hỏng Việt đang hoảng loạn Lại bị chàng lưu chém cho một cái vào bả vai Ngã vật ra đất Từ bên ngoài Tiếng thanh la khua lên ẩm ẩm, thằng Nguyễn Xuân biết là binh lính của mình đã kéo quân về cứu viện, liền trồm dậy cố chạy ra cổng. Tức thì 500 binh cấm vệ của vua Gia Long ẩm ẩm cưỡi ngựa phi vào, cung nỏ đã lên sẵn. Đi đầu là một vị phó quan, thằng Nguyễn Xuân vừa nhìn thấy thì mừng rỡ. Cứu, cứu, ta, ta là Nguyễn Xuân, ta là Xuân đấy. Thế nhưng vừa dứt câu, thì tiếng cung nỏ vun vút vang lên, tên bắn tua tủa. Nguyễn Xuân hét lên: "Không, đừng bắn! Ta, ta là người mình, ta là người mình mà." Chỉ thấy tên nỏ bắn từ bên ngoài vào như mưa, lại thêm hai khẩu thần công nhằm thẳng vào trong phủ. Đám người bên trong không biết địch ta, đều bị trúng tên, chúng pháo mà chết. Ở bên ngoài kia, đám binh của thằng Nguyễn Xuân vừa về, nhìn thấy tấm vệ quân thì cũng biết Đại thế đã mất, chỉ thấy vị phó quan kia ánh mắt sáng như đuốc chỉ thẳng vào đám binh, tay kia chỉ vào bên trong phủ. Chúng bay nhìn đi, liệu mà chọn đường như chủ chúng bay vậy? Lúc này đám binh nhìn vào bên trong, thấy phủ bị chúng đại bác đang cháy đùng đùng, sát của thằng Xuân. Bị mưa tên găm vào như là con nhím Đã chết tốt Bên trong ấy Chỉ loáng thoáng những bóng người áo xanh Chính là binh của thằng Xuân Ngoài ra không thấy bóng dáng của chàng lâu đâu nữa Đám binh còn lại của thằng Xuân Vừa rút từ núi về Thấy đại thế đã mất liền quỳ dạp xuống Xin chịu tội Chàng lưu sau ngày hôm ấy, không biết sống chết ra sao. Có người nói là chàng chết trong lúc hoảng loạn, bị cung nỏ bắn mà ngộ thương. Có người nói là chàng bị trúng đại bác, bắn cho nát thay. Thằng Xuân thì theo y như lời lão thất cầm đạo sĩ phán, hắn phải đoàn mạnh mà chết dưới mưa tên của binh lính nhà Nguyễn. Hai mảnh hồn ma của con quái thú và ông Mo Ma Lai chỉ còn là hai mảnh tàn hồn yếu ớt vất vượng. Bắt buộc phải tìm nơi trú ngộ Bay vút vào trong núi rừng Từ đó mới sinh ra hai giống ma rừng Ở vùng cao Chính là ma cà rồng phí phong Và ma lai Tuy sức mạnh không còn Nhưng những tập tính như là ăn máu Ăn bẩn Và biết xuất đầu đi kiếm ăn vào ban đêm Thì vẫn còn đó Ấy cũng chính là hai con ma thủy tổ Của giống ma lai Và phí phong là từ đấy Mười mấy năm sau trong một căn nhà gỗ, người đàn ông nay đã đến tuổi 50 nhưng khuôn mặt vẫn rắn giỏi ngồi xếp bằng, châm một mồi thuốc lào đưa lên zip Tiếng thuốc lào long sòng sọc như vẫn còn có lực lắm. Thở ra một làn khói miên man, ông quay lại nhìn ở góc nhà, nơi ấy có một cỗ quan tài mộc Ông đứng lên dọn một mâm cơm, rồi chắp hai tay mà khấn gọi Nàng ơi, ta mời nàng ăn cơm. Từ trong góc tối của căn nhà ấy, loáng thoáng hiện lên một bóng hình mờ ảo, nhìn như xương như khói. Thế nhưng cũng không thể tỏ được là ai. Chỉ thấy người đàn ông mỉm cười. Sau đó, lên vác cây nỏ lên vai, đi ra rừng để săn thú để lại đằng sau lưng căn nhà nhỏ, loáng thoáng bóng hình ấy, bay lướt ra bên ngoài, nhìn theo bóng dáng của người đàn ông, khuất dần sau những dạng cây của đại ngàn. thưa quý vị và các bạn chúng ta đã trải qua một câu chuyện rất là kỳ ảo cái phần 2 này nó còn kỳ ảo cái tập 2 nó còn kỳ ảo hơn cả tập 1 nó xen lẫn giữa thật và giả à... Mình cảm ơn chung đã Donate âm thanh nó bị bé hả anh chị em nghe âm thanh nó bị bé không đấy có bạn có bạn chung mà nó mà wow, âm thanh nó bé quá Hồi trước, hồi trước có một lần cũng có nhiều anh em phản ánh là âm thanh nó bé Thì mình cũng có fix lại rồi đó các bạn Mình có fix lại rồi Thế nhưng mà bây giờ nó còn bé không anh em Alo alo anh em nghe bằng loa ngoài rồi là nghe bằng tay nghe thử hộ mình cái kiểm tra cái. Alo alo 1 2 3 4 Alo alo 1 2 3 4 Anh hello với Linh Cả bằng loa ngoài và cả bằng uh, Bằng tai nghe xem là nó như nào Anh em ơi Alo alo 1, 2, 3, 4 Đêm hôm đó đảo về nhà trong lòng Buồn bực vì hồi chiều Phangalo 89 Mà tối nó lại về con 90 đảo buồn lắm Ừ có, có bạn đang nói là nó hơi bé Anh em góp ý cho mình để mình điều chỉnh nhá Ok chung Mình sẽ có cái sự điều chỉnh OK, uh, hồi nãy thì bạn Chung Chung uh, Chung lò lò Chung Chung lò Chung có hỏi là cây lúc cây lúc lác là cây gì mà lại đánh được con ma thế thì cái cây lúc lác này thì mình không biết là ở những miền khác thế nào nhưng mà ở trên núi rừng tây bắc thì nó cũng có, trên trên núi rừng tây bắc thì trong trong trong uh, rừng sâu ấy nó rất là nhiều các bạn, nó rất là nhiều, nó là loài cây thân gỗ cao lắm. Cái lúc lác nó cao lắm các bạn, nó cao kinh khủng. Còn cái quả lúc lác thì... Ừ... Anh chị em biết cái, cái quả hoa phượng không? Các bạn có biết cái quả của cây cái, cái, cái, cái, cái hoa phượng không? Cái quả lúc lác nó na ná nó như thế. À, nó na ná như vậy đó. Em chị Vân A. Quả lúc lác á, nó na ná như là cái quả của cái cây hoa phượng mình á. cái cây hoa phượng cái quả nó dài dài nó dài dài đó các bạn các bạn biết không à. cái quả nó nó nó nó dài dài mà tụi nhỏ nó hay lấy những cái quả khô nó dụng xuống nó làm mấy cái thanh kiếm mà đấu đấu nhau á đó nó na na như vậy ừ. thì đấy là cái cây lúc lác thế tại sao mà cái cây lúc lác nó lại nó lại kỳ tà kỳ ma thế thì Người ta, dân gian người ta nói rằng bởi vì cái cây lúc lác nó rất là cao Nó vươn cao hơn những cây khác ở trong rừng Cái đặc tính của nó là như thế à, Nó vươn cao hơn Nó đón cái ánh nắng rất là nhiều Và vì nó là cái loài cây nó lên thân, nó, nó thẳng, nó vươn cao Nó đón những ánh nắng mặt trời và cái đường cái đường nhựa của nó đi thẳng như thế, đó nên là nó nó mang cái tính cương trực dương khí nó rất là nhiều. Nó không chỉ là kỵ được cái con ma phi phong đâu mà nó kỵ các loài ma tà quỷ quái. đấy, nó kỵ các loài ma tà quỷ quái à, ở trên vùng cao quá các bạn ở trên vùng cao á những nhà nào mà có trẻ con bé đó, thì người ta thường lấy những cái quả lúc lắc khô người ta buộc vào ngay cái cột nhà đó thì là yêu ma quỷ quái nó không dám đến đó người ta hay là lấy cái gỗ cái thân gỗ của cây lúc cây lúc lắc người ta hay làm những cái xà ngang đi vào cửa ví dụ ví dụ mà con ma con con con tà con quái nó hóa thành người nó xuống dưới bản mà nó đi qua đó là nó sẽ nó sẽ bị cái cái, cái cây, nó phát, <cười> nó, cái cây nó phát hiện ra nó bị cây nó phát hiện ra nó nó sẽ đuổi đi đuổi đi đấy Ngoài ra thì cái cái quả l lúc đó nó có rất là nhiều tác dụng ở trong cái thuốc đông y còn mình thì mình không nghiên cứu sâu về trong đông nghê thì mình không biết. Đấy nhưng mà uh, ở trên trên uh, miền núi phía Bắc. Dân tộc miền núi phía Bắc thì, thì các cái ông cụ các cái ông cụ già là người ta những ông cụ già và đặc biệt là những cái ông mà liên quan đến đến mo, đến uh, đến tàu thì các ông ấy rất hay là dùng nếu mà khi mà bắt đầu già rồi, còng chống gậy á, thì các ông ấy cũng cũng cũng cũng rất hay là là lấy cái gỗ cây cây gậy gỗ của cái cây lúc lác để để làm gậy chống, đấy nó kỵ ma kỵ tà thì đó là đó là cái cây lúc lác mình không biết là ở những cái nơi khác có không nhưng mà ở chỗ mình là có vào trong rừng thì đầy ở chỗ mình thì thậm chí là có những nhà người ta trồng lấy bóng mát hay là gì gì đó nó có rất là nhiều tác dụng cái cái tác dụng làm thuốc đông y nhiều lắm nó có rất là nhiều tác dụng nó trị những cái tỷ dụ như là bọn mình mà đi rừng các bạn bọn mình mà đi rừng mà nhiều lúc là bị bị bị bị như kiểu là ở trong rừng lâu ngày á bị dạng như kiểu là bị lạ nước ấy. nó không hẳn là ngã nước gọi là lạ nước ấy. thì nó bị lên những cái gẻ gẻ nó ngứa nó ngứa nó <cười> những cái ngón tay ngón chân này nó bị lạ nước nó ngứa Thì lấy cái, cái quả của cái cây lúc lát này, hoặc thậm chí là có người thì người ta lấy cái vỏ, người ta giã ra. Người ta giã ra với muối, người ta trộn, người ta giã ra, người ta cọ sát vào cái những cái vết ngứa đó, thì là nó hết. Thì khả năng là nó có cái trong đó, nó có cái chất gì đấy, kháng sinh gì gì đấy để nó trị những cái kiểu nhiễm khuẩn. Đó. Thì cái đấy là mình tận mắt, mình đã thấy rồi, ngày xưa là mình tôi cái hồi mà tôi mới mới lớn lên và bắt đầu đi theo các các bác các anh á vào rừng đi theo các bác các chú thợ rừng á là vào trong rừng sâu thì, thì cái lần đó là tôi bị vừa bị bị bị ghẻ ruồi nước ở trong đấy đến đúng mùa mưa các bạn đi rừng vào mùa mưa sợ lắm nó mệt mỏi lắm à, vừa bị ghẻ nước ghẻ ruồi sau đó lại cái lần đó là mình đi theo các anh ấy, đi vào sâu luôn thì mình bị cái cái cái cái, cái con vắt nó bám từ thể với các ông sợ kinh hoàng nhất đi rừng là vào mùa mưa và kinh hoàng nhất đi rừng vào mùa mưa là vắt mà ơi nó sợ lắm các ông nó sợ lắm vắt Mưa mưa rừng á là nó mưa nó mưa ghê nó mưa mấy ngày trời. À nó mưa mấy ngày trời liền có chứ nó không nó không phải mưa chốc một lát. Nó mưa thối đất thối cát ra mà các bạn biết ở rừng nhiệt đới thì mỗi khi cơn mưa nó xuống ở trong rừng á không khí nó ẩm ướt mọi thứ nó mù mịt. Nó làm cho con người ta thứ nhất là bị mất phương hướng, thứ hai là vì cái độ ẩm không khí nó rất là cao. Nó rất là mất sức và thứ ba là hình như là ở trong rừng nó có khi mà mưa thì nó còn nó cái cái nước mưa nó rơi đất nó là bốc lên một cái thứ hơi một cái thứ hơi như là hơi hơi hơi độc của rừng sao nó cảm giác mệt mỏi lắm nếu như mà những các bạn hello uh, trần thanh tuấn nếu như các bạn đi rừng mà các bạn đi có thể uh, đi được một buổi sáng vào khi mà thời tiết bình thường các bạn có thể đi được một buổi sáng không thấy mệt thì các bạn đi vào trời mưa các bạn chỉ đi được khoảng đôi tiếng chưa đến chưa đến đôi tiếng rồi là đã mệt lắm rồi không biết làm sao á, còn cái điều đáng sợ nhất đi rừng vào trời mưa gặp những cơn mưa rừng đó là con vắt thế thì bé, bé bé bé Thảo Trang bé có hỏi là con vắt là con gì thì anh trả lời thế này nó là một loài nó mà một một cái cái họ giống như con đẻ ở đó em Nó giống như con đẻ đó Con đỉa thì chắc là em biết đâu Con đẻ mà mà bơi ở ngoài ruộng Và nó hút máu mình á Thì con vắt nó, nó nó chắc là Anh nghĩ là nó cùng họ với nhau Thế nhưng mà um, Nếu bình thường thì nó bé đó. Cái lúc mà nó chưa hút máu mình nó bé đó, Nó chỉ như là cái đầu đũa đó. Và con vắt nó khác con đẻ là gì Con đẻ thì nó chỉ ở dưới nước Con vắt này nó bám ở Trên cây, trên cành lá Đấy Bắt đầu là nó Mình cứ đi nó đậu trên những cành lá mình đi qua là bắt đầu nó quẹt vào nó phát là nó bám Đấy nó bám vào mình Hoặc thậm chí những cái ngày mưa đó không Những cái ngày mưa á Nó bắn thanh tách lên Nó nó nhảy thanh tách Nó co người nó bắn tách phát Nó bắn vào người mình Nó mình không biết gì cả Và nó chui đến những cái vị trí nó khuất Ví dụ như là mang tai Nó chui đến quần áo xuống cổ Chui lưng thậm chí là nó giúp qua ống quần nó bậu vào những cái đoạn kheo chân những cái da vùng da mỏng ấy. chui bẹn là hút máu cái lần đấy tôi bị chắc là phải đến chắc là phải đến ngót hai chục con nó nó nó là mình không biết lúc đó mình mình mới đi vào rừng mình không biết đó. mình không biết như là mình đi tự nhiên mình thấy chóng mặt thì Trước đấy thì mình nghe các chú anh bảo đi rừng vào mùa mưa Nó hay bị mệt Thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc là em bị mệt thôi Thanh niên 17, 18 Đang cái tuổi hăng mà các bạn đấy. Thì chỉ nghĩ là mình bị mệt thôi thôi Nhưng mà tự nhiên đến lúc Nó chóng mặt là chóng bán À Nó chóng bán luôn đó Ok bằng bà, bà Ngọc Vy ngủ ngon Thấy là Nó chóng quá thì mình Mình, mình ngồi xuống Thứ nhất là Nó dấu hiệu mất máu đó có gì các bạn Thứ nhất là dấu hiệu là cũng bị Mất máu bị nó hút nhiều quá Là một Thứ hai là cái Khả năng là trong cái tuyến nước bọt của nó Đốt mình ấy, Nó cũng có cái chất độc Cái đồng tử nó giãn ra Thằng bạn mình nó nó, nó, nó nó soi nó bảo là Cái đồng tử lúc đấy nó giãn Ra rẻ nó mái cả đi Thì đấy Thì bắt đầu lúc đó là Cái, cái, cái, cái, cái anh thợ rừng Anh ấy bảo là mày mày mày ngồi đây Ngồi đây xem nào ừ. Rồi bắt đầu anh ấy vạch Anh ấy mình đội cái mũ Đội cái mũ và mặc cái áo uh, Áo um, Bảo hộ á Cái áo bảo hộ lao động các bạn Nên là anh ấy vạch cái cổ áo ra Cái là anh bỏ cái mũ Tôi nói với các ông Hai con nó đậu ở cái bàn tay luôn À, nó đậu ở hai đậu ở cái băng tay này Hai con nó đốt Nó căng luôn Nó đốt nó, nó căng luôn Đốt mọng của lên Đó Hai bên này Một bên này hai con Bên này một con Thế nhưng mà chưa hết Bắt đầu Ông ấy bảo cởi áo ra à, Cởi áo ra Ông cầm cái áo của mình Rũ phạch phát, phát là nó rơi Những cái con mà nó còn Nó còn nó còn chưa đậu bậu được đấy, nó rơi đầy, nói nên nổi hết cả da gà, nó rơi nhìn tận mắt thấy luôn, nó rơi ra, bắt đầu là cởi nó cái áo trong cởi trần ra thì trời nó đậu đầy ở lưng nó, ui, ui, ui. mình thì mình không nhìn được được được được cái lưng của mình, lúc đó thì cũng không có máy ảnh mấy hết nhưng mà mình nhìn được cái đoạn trên trên này một tí, à, nó, nó bậu nó đốt xong rồi mình quờ tay ra đằng sau á các bạn, mình quờ tay đằng sau nó sờ nó cứ sần sần sần sần sần, sần, sần. nó đốt nó đậu và nó đốt to lên rồi nó căng mọng rồi, nó bám nó đúng rồi bạn bạn hình nguyễn khoái con con vắt là nó chui vào những cái đoạn khe da mỏng nó bám con vắt là khoảng là quay quanh như thế, à, con đỉa nó, nó, nó đốt nhiều lúc mình còn thấy nhoi nhói nhưng con bắt nó đốt êm lắm, con bắt nó đốt êm cực kỳ kì có khi là nó đốt no mình nó rụng đúng rồi nó lại để cho con em, con cháu hoặc là con hàng xóm, con vắt em, con vắt anh, con vắt người yêu của, con vắt em rồi con vắt hàng xóm, nó bạo vào nó đốt tức là nó cứ đốt no nó dụng, đấy để nó cho con khác lên chẳng ví dụ thế chẳng hạn nó đốt no thôi nó đốt êm lắm mình không biết khi mà bị nhiều quá thì mình mới, mới có những cái dấu hiệu mình biết thôi. Thế là bắt đầu ui, ui ui hết hồn hết vía lúc đó sợ lắm, mẹ nói nổi hết cả da gà. Đấy. Sợ lắm các bạn, đi rừng sợ lắm. Thì đó là con vắt nhá. Yeah. Còn trở lại với cái cây lúc lát thì hầu như tất cả bà con dân tộc miền núi phía bắc tụi chúng tôi thì đều uh, sử dụng cái cây lúc lác nó nó nó nó, nó rất là nhiều tác dụng đó. cái lần đó là cái anh đó là anh ý, um, có cái, cái cái cái cái thuốc anh ấy có cái thuốc anh ấy cọ lên lên người mình thế là một hồi sau là những con vắt đó nó chỉ một một lúc sau thôi chưa đầy một phút là là nó nó ruột cái cái cái miệng lại anh ấy bảo là cọ cái đó vào cái thuốc đó, nó nó cái miệng lại và nó rơi rồi và từ những lần sau thì anh ấy có một cái cái túi anh ấy bảo có cái túi là cứ cầm cái túi đó cọ cọ, cọ vào một số những cái vị trí mà con vắt nó có thể sau nó cứ đeo mang theo trong người là không bị dính vắt nữa có thì cũng chỉ là họ hoàn không bị dính nhiều như thế nữa thì anh ấy bảo trong đó cũng có cả thành phần của cái quả lúc lát. có cả thành phần nhưng mà nó có nhiều thành phần lắm bà con dân tộc họ có nhiều cái bài bài thuốc ở trên rừng nó hay lắm các, bạn. nó hay lắm thì uh, cái đó à, là cái quả lúc lác nó có rất nhiều tác dụng chúng ta chưa nói về phần tâm linh chỉ riêng về phần đông y nó có rất nhiều tác dụng à? làm gì có cô đồng nào là cô đồng hoa mình mình thời Nguyễn mình nhớ là mình mình chưa có đọc chuyện nào về cô đồng hoa không có không có cô đồng nào cô đồng hoa cô đồng thao cô đồng An cô đồng Linh cô đồng Lan à. đấy thì cái cái cái đó là cái con vắt. và cây cái, cái lúc lát nha các bạn mình trả lời cho câu hỏi của bạn Chung lò văn Trung, lò Chung Chung lò thì uh, ở rừng á thuết gần hai ba hông lên thiên đấy đi rừng thì muỗi muỗi cũng nhiều muỗi vắt rồi nó có nó có cái con nó gọi là cái con con nó cũng kiểu kiểu như là cái con muỗi con bọ nó nó như con ruồi ấy, nó họ nhà con ruồi con nhặng à con nhặng này các bạn Nó là một loài nhặn gì Nó đốt thì bà mẹ Ôi nó đốt con đó là sốt dép Nó đốt sợ lắm Con đấy nó đốt Nhưng mà con đấy thì ít gặp tùy từng bạt rừng mới có Con đấy đốt, đốt sợ lắm các bạn Sợ lắm à, Bây giờ thì người gì, Đồng bào người ta cũng đã sống Nó cũng tiếp cận với cuộc sống văn minh rồi Thì cũng đỡ Một số dân tộc Họ sống Ở cái vùng đoạn dưới thì họ cũng rất là văn minh ở ví dụ như người Tây, người Thái thì sống thì cũng như người Kinh mình thôi. Thế nhưng mà cách đây khoảng tầm hơn chục năm thôi, tôi đi vào trong sâu trong núi sâu các bạn. Là sự thật nhá. Nhà sàn ở bên trên là người ở, bên dưới là trâu bò. Trâu bò, lợn, gà là người ta người ta nuôi ngay bên dưới đó ngay bên dưới của cái cái cái cái cái cái gọi là cái hầm dưới cái hầm nhà sàn đó các bạn biết trâu bò nó ẻ ra trâu bò lợn gà nó ẻ ra thế là bắt đầu nó dẫm nó dẫm nó là thành lầy cả lên cái mùa mùa nồm á cái mùa nồm mà vừa mới trôi qua của miền bắc đó các bạn ừ là bắt đầu cái mùi nó xông lên nó như kiểu là mình xông hơi cái mùi nó sợ thật sự là rất là sợ rất là mất vệ sinh thế nhưng mà sau này thì cuộc sống nó dần dần phát triển con người ta cũng dần dần nó cũng cũng phải phát triển lên nó cũng có nhiều cái nó phải thay đổi nó phải văn minh hơn lúc đấy người ta cũng đưa cái chuồng gia súc ra cầm chỗ khác trước đây người ta làm như vậy là để đề phòng là giã thú Đó, là hổ là cáo cầy ở trên rừng nó xuống có thể nó bắt là, ừ, ra súc ra cầm đi thế nhưng mà bây giờ thì làm gì hổ mà loanh quanh là chết mẹ ngay làm gì còn hổ nữa mà sợ thế nên là họ bắt đầu dựng chuồng ra súc ở xa hơn rồi đó. và ở dưới cái cái cái cái cái cái gầm sàn nó người ta có chăng là người ta để củi thôi người ta để củi thôi các bạn Chứ người ta không có nuôi ra súc, ra cầm ở dưới đó nữa. Nó không còn mất vệ sinh nữa. Chứ còn trước thì nói thật, tôi đã tận, tôi đã ở với cái nhà người đồng bào đấy rồi. Tôi vào trong đấy tôi ở rồi. Cách đây khoảng 15 năm, tôi theo ông cụ vào trong trong trong bản sâu, á, hái thuốc. Thì tôi ở trong đấy, sợ lắm các bạn. Sợ lắm. Rất là mất vệ sinh nói không phải điêu với anh em ruồi nó cứ bay vo vo vo vó thế là mình cứ bước xuống dưới cái bậc uh, bậc cầu thang mình nghe rõ tiếng ruồi nó bay vó vó nó đầy ở cái bãi lầy phân trâu phân bò phân gà phân lợn nó nhiều lắm các bạn đã sợ thật sự là thế nhưng mà thật ra thì lúc đó thì cuộc sống nó còn khổ thì ở đâu cũng vậy thôi Lúc đó là ở dưới xuôi mình thì còn ẻ cái hố xí hai ngăn nữa các bạn, đúng không? Cuộc sống nó còn khổ mà, thế nhưng mà dần dần thì nó phải phát triển lên. Thì bây giờ thì họ cũng sống rất là văn minh rồi. Thì nhà bạn tôi người dân tộc Tây chủ một cái doanh nghiệp gỗ rất là lớn ở Thái Nguyên. Căn nhà sàn của nó thì tôi nói với anh em mà để mà bây giờ mà ở được cái nhà như nhà của nó thì nó vip luôn. Vip luôn nhà sàn tầng dưới là để đỗ xe đỗ hai con ô tô một con một con cam rỉ mấy một con một con mèk mới mua tôi còn chưa biết đó là con gì nhưng hôm nọ thấy nó chụp ảnh mới khoe Đấy, rồi xe máy Ở dưới gầm sàn uh, Gara ở trên thì toàn là gỗ gỗ kinh khủng rồi cửa bây giờ nó không phải là cửa đan liếp nữa mà là cửa kính ở trong cái nhà nó mùa đông nó ấm lắm các bạn nó ấm lắm à, bây giờ mà bảo là ở được cái nhà sàn như thế thì tuyệt vời không có không có tiền mà mua mà có tiền cũng chẳng mua nổi đấy là ngày xưa thì khổ thì người ta sống lạc hậu đối Chứ bây giờ thì bằng văn minh lắm rồi Tất nhiên là ở một số những cái vùng nó quá sâu, quá xa thì nó vẫn còn đấy. Nhưng mà về cơ bản là người ta cũng không, chắc là cũng chẳng có cái tình trạng đó nữa. Cảm ơn bạn nào vừa super chat. Chắc là bây giờ thì cũng không có cái tình trạng là nuôi ra súc, ra cầm ở dưới gần sàn nữa rồi. Nó mất vệ sinh quá. Cái mùa mưa rừng, cái mùa, mùa nồm đó các bạn. Nó lầy lên, nó sợ lắm. Sợ lắm luôn. Ok, chia sẻ với anh em một chút như thế à, Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Nam Nguyễn Nhà văn bố lao đã cung cấp tác quyền cho anh Và chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi Bởi vì bạn ấy đang viết tiếp rồi Bạn ấy đang viết tiếp rồi Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Nhà văn bố lao thôi à, Bây giờ thì chúng ta nghỉ nha các bạn Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp Còn tôi thì Tôi phải đi làm Đêm nay là phải đi xuống dưới xưởng làm tăng ca Mấy anh em nó Thợ họ nhận cái công trình uh, xử lý gốc à, chuẩn bị vài thứ để đưa xuống dưới dưới công trình ok chúc các bạn ngủ ngon giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại nhốt hai con vợ sẽ hai con xẻng thôi anh <cười> ok bye, bye anh chị em bye, bye anh danh